bên trong một mảnh hỗn chiến, trừ nữ phù diêu cung cùng với giao trì bảo vệ phương hành giết thẳng ra ngoài mảnh chiến trường này. nhưng bây giờ toàn bộ chiến trường, mặc dù ngẫu nhiên có một bộ phận thần tộc sinh linh bị đánh giết, thậm chí ngay cả tiền điện tử, thân phận cao quý bên trong sinh linh thần tộc đã bị phương hành dùng thiên địa đại hỏa lô luyện chết. nhưng từ độ cao toàn bộ chiến trường mà nói, sinh linh thần tộc vẫn còn chiếm ưu thế tuyệt đối, tu sĩ nhân tộc không có khả năng dịch chuyển chiến cuộc. đồ linh đại sư hóa thân thành ma địch sông cửu thiên không biết sống chết, viên lão thần tiên Liều Mạc, một người chín chín vị giới chủ tiểu thiên giới, dốc sức Liều Mạc. Tự đi lúc nào cũng có thể bị người đánh giết. Ở chỗ khác, trên chiến trường, càng là một bài cảnh tượng thê lương. Đối với chúng tu sĩ thiên nguyên mà nói, có thể chạy đi liền thắng cuộc chiến. Đám người Bạch Kim Trượng xuất hiện ở trận đại kiếp nạn này, trước tiên cũng đã xác định được điểm này. Bọn họ kết luận đây là một trận nhưu đồ xâm lấn đa luồng cho nên trước tiên liên lý tiểu thác ngã vào ra một món có thể ngăn cản lôi kiếp tiền bảo sau đó đưa đám người đại kim ô ra ngoài với suy nghĩ để một đám tiểu bối khi chạy trốn bảo vệ tốt những hạt giống này mà bọn họ muốn thực hiện ý nghĩ này thì cũng không dễ đều đã dùng hết biện pháp cho dù là mình bỏ mình thì cũng phải đưa bọn tiểu bối ra khỏi mảnh chiến trường trước những chuyện phương hành cùng thiếu tư đồ lữ phụng tiên làm ở trung tâm chiến trường chỉ làm xuất hiện một kỳ tích ở trong cuộc chiến nghiêng hẳn về một phía mà thôi nâng lên hy vọng ở trong lòng mọi người, nhưng lại không cách nào có thể thay đổi được gì, chỉ có thể chấp chạy đi rồi nói. Lúc đó phương hành bóng rồi lên não, quên cả chạy trốn, lại không nghĩ rằng bản thân sẽ là một đám nữ đệ tử phù diêu cung cưỡng ép cứu ra. Chỉ có điều trải qua trăm đấm ngàn tay, không biết từ thương bao nhiêu người, cuối cùng khó khăn lắm, bọn họ mới vọt tới biên dưới một mảnh chiến trường. Đám nữ đệ tử này liền lâm vào trong tuyệt vọng. Ở bên dưới chiến trường, người trốn tới cùng không ít. Đều giống đi đau khổ ở trong lòng Cõi lòng đầy hy vọng hướng về nơi xa Nhưng rất nhanh Bọn họ tuyệt vọng Ở một nơi trong mảnh địa vực này Cách hội kê sơn trừng vạn dặm xa Bỗng nhiên có một bình chướng hình tam giác to lớn vắt ngang Giống như là một cái lồng ngực cực lớn Phân ra một mảnh từ vực với thiên địa Cái lồng to lớn này Do ba đầu đôi trụ thông thiên kết nối Phân chia ra một khu vực Có người rất nhanh nghĩ tới Ba đầu thiên trụ này là lôi kiếp vừa mới rơi xuống Một trong ba lôi kiếp từ trên trời hạ xuống Phân biệt rơi xuống ba cái vị trí Bây giờ xem ra Ba vị trí này rõ ràng là do sinh linh thần tộc bố trí Chính là một loại trận nhãn Chia cách chiến trường Bảo vệ tất cả mọi người ở trong này Cho dù trốn thoát thì cũng không cách nào rời đi Giống như là con mồi bị quy lại vậy Chỉ có thể thở một lúc Chờ đợi giết chóc phủ xuống mà thôi Giống một tiếng Có người không cam lòng bay vọt lên Cầm ở trong tay cự kiếm Chém vào bên trên bình trướng nhưng chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang phía trên bình trứng bắn ngược ra rất nhiều thần quang tên tu sĩ nguyên anh kia không nói tiếng nào liền rơi xuống một thân sơn cốt vỡ vụn ngay cả pháp lực ở trên người cũng bắt đầu tiêu tán loại bình trứng kia rõ ràng là từ lúc sinh linh thần tộc cống chế kiếp lôi vì nguyên hóa thành có được thần uy đáng sợ cho dù là độ kiếp thì cũng khó có thể trực tiếp ngăn cản lại càng không cần phải nói đến chuyện đánh hát bình chướng cường đại đi đáng sợ này bọn họ đã bị vây chết ở nơi này Những sinh linh thần tộc này muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Có người tuyệt vọng kêu lớn, tiếng khóc thảm thượt. Khó khăn trèo thoát lưới tiếp từ trên trời giáng xuống kia, lại khó khăn lắm mới thoát khỏi sinh linh thần tộc ở xung quanh bốn phía. Vốn nghĩ có thể chạy thoát, nhưng người nào đã nghĩ tới, lại bị ngăn cản ở chỗ này. Sau lưng, còn vô tận sinh linh thần tộc lớn tiếng kêu, vội đi vừa đánh giết tụi sĩ nhân tộc, mà bọn họ, con đường phía trước đã bị ngăn cản, giống như là sớm muộn gì thì cũng bị những sinh linh thần tộc này đuổi tới. Trốn không thoát được sao Lúc đó đội vũ giao chỉ theo đại trưởng não vọt vào trung tâm chiến trường cứu người, chừng hai ba mươi người, nhưng bây giờ chỉ còn lại sáu bảy người, đã thấy tình trạng vô cùng thê thảm, có người gãy mất cánh tay, có người một thân toàn máu, càng có người sắp ngã xuống ở phía sau được người đỡ lấy mới chạy tới nơi này, nhưng ngầu đầu lại nhìn lại là một đạo thiên chứng cao không thấy đỉnh, trong lòng nhất thời tuyệt vọng, khí lực trong đỡ bản thân trồi lên đầy giống như là bị người ta rút sạch, có người trực tiếp cúi đầu yên lặng không nói. Có người thì trực tiếp khóc lên. Rốt cục Bên trong đã xảy ra cái chuyện gì Màu màu Màu màu đánh vỡ thiền chướng Cứu người ở bên trong ra Ở một bên thiền chướng Có mấy vị đạo thống chạy tới Bọn họ thông qua hơi mờ thiền chướng Nhìn thấy cảnh tượng thê thảo ở bên trong Có người phát hiện không đúng Quay người dẫn con chó nhà mình Nhanh chóng rời đi Rời xa tai họa Cũng có người mang đến Dùng tất cả biện pháp đánh vỡ thiền trướng Cứu người ở bên trong đi ra Chỉ buồn cười là Những người không đến đây xem phương hành đối với thiếu tự đồ, ngược lại phần lớn là một số đạo thống nhỏ yếu, bởi vì bọn hắn không có được cách chiếm cứ một vùng hội cây sơn, cũng bởi vì nguyên nhân thứ này bọn họ không có lực dung chuyển mạnh thiên chứng kia, chỉ có thể vụ vô, vô ích cực khổ kêu to, cùng người ở bên trong thiên chứng bốn mắt nhìn nhau, bất lực cứu giúp. Không được, chẳng phải viên lão tiền bối đuổi đến sao? Hắn đến từ phía Bắc, hắn là bình chứng phía Bắc, đã bị hắn phá vỡ. Có một nữ đệ tử phù du cung nghẹn ngào kêu lên nghĩ đến một chuyện trong lòng càng dâng lên hy vọng. vào thời khắc này không bao nhiêu người dấy lên hy vọng ở trong lòng muốn sống tới phía bắc. nhưng trong giọng nói của Tam Tiên Cô lại vô cùng gay đắng. lão nhân già, ông ta đã sống chạy đến nơi này như một bậc trốn ở trên đỉnh núi cách đó không xa xem trận chiến, không có hiện thân mà thôi. hiện tại chúng có thể mời cao thủ bên ngoài đến đánh vỡ bình trước này. cao thủ, cao thủ đều ở bên trong, vậy thì đi nơi nào mà tìm người? bên ngoài có một người chính là lâu chủ đan hương lâu lão này ngơ ngác nhìn thiên tướng to như vậy thần sắc tuyệt vọng các thánh nhân đâu tất cả các lão tổ tông các thế gia ở đâu có người khóc rống lên tuyệt vọng kêu to bọn họ cũng không có trong chiến trường chắc hẳn là đang ở bên ngoài đấy đã qua lâu như vậy cho dù một vực có xa bằng bản lãnh của bọn hắn thì cũng có thể chạy tới nhưng vì sao bọn họ vẫn chưa chạy tới cứu giúp chả lẽ bọn họ đã bỏ chúng ta rồi Để chúng ta tự sinh tự dạy ở chỗ này hay sao? Hay là bọn họ đều đã gặp nạn ở những nơi khác rồi? Một tiếng khóc này Khiến trong lòng của mỗi người Đều chìm vào trong vực sâu tuyệt vọng Thánh nhân cùng độ kiếp Chẳng lẽ đều gặp nạn sao? Bọn họ đã bị vây ở trong nơi này Thánh nhân cùng với độ kiếp cũng đều gặp nạn Thiên nguyên làm gì còn hy vọng tồn tại? Các người cứ coi như mình đã gặp nạn đi Mà bảo lúc này Ở ngoại vực xa xôi Ở bên trong mảnh tinh vân vỡ bụt Trôi lơ lửng ở trong tiền cùng vang lên tiếng gạo thép Của một người Nơi này rõ ràng chính là một mảnh chiến trường Vừa mới đã trải qua đại chiến Ở trên mặt đất Có vô số thi thể cùng với sinh linh thần tộc Cùng binh khí Hiện có một nhóm mấy người đứng ở trên mảnh chiến trường này Một vị nữ tử mặc áo hoa xen trắng Hờ hững nhìn vào đám Ánh mắt yên tĩnh vô tình Người lừa chúng ta Trong đám người này Có người giống to Trên mặt ẩn chứa tức giận Trước đây Phát hiện tiểu tiên giới có gì kiểu Chúng ta đều biết có chuyện lớn phát sinh Nhưng người lại nói với chúng ta rằng Tiểu tiên giới không dám động thủ nhanh như vậy đâu Việc cấp bác chính là đến cấp đoạt dị bảo này Để tránh bị nó rơi vào trong tay Thần vương ngoại vực Chúng ta tìm người Nghe thầm người tới đây Nhưng mà thần vương ngoại vực chỉ có một người như thế Có chỗ nào cần tất cả chúng ta cùng xúc động Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy hắn nói Bà ngàn thần tộc phủ xuống thiên nguyên có thể thiết được thiên nguyên mới là mục tiêu chính của bọn họ hôm nay chúng ta đến nơi này đoạt dị bảo vậy thì như thế nào thiên nguyên bị chiếm cứ các tu sĩ tiểu bối bị tàn sát chúng ta làm sao có thể chạy về cứu giúp được lúc đầu ta không có ý định để các ngươi trở về cứu giúp nữ tử mặc đồ áo sen trắng hơi hững mở miệng hơn nữa sau khi đi ra các ngươi cũng không trở về được người trừ tu đều tức giận Có người chỉ tay hết lớn Người nữ nhân này là gian tế Của những sinh linh ngoại vực đó có phải không Đám nô tài kia có tư cách gì Để ta làm gian tế Giọng điệu của nữ tử Mặc đồ xanh trắng hờ hững Ngạo ý thành lãnh hình như là cũng không để ý sinh linh thần tộc vào trong mắt Nhà đồng Người tốt nhất giải thích chuyện này cho rõ ràng đi Trong đám người Một lão già thân hình cao lớn Ở trên người đốt một ít hòa ý đi ra Trong ánh mắt không che giấu sát khí chút nào u lãnh nhìn nữ tử mặc đồ sen trắng. Chúng ta vì thân phận của người biết tôn trọng người. Những người tốt nhất không nên trêu cười chúng ta. Nhanh chóng nói hết là tính toán của người. Nếu không lão phù cũng không để mặt mũi của vị sau lưng ngươi mà giết chết ngươi. Định <cười> thổ dương mà. Được truyền thừa bộ phận chân mà. Tiểu nữ tử tự nhiên không dám lừa gạt ngươi. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói: Ta vốn sẽ nói tác dụng của dị bảo này đối với các người chỉ sợ các người quá nóng lòng mà thôi. lại nói, sinh linh thần tộc chỉ sai mười đại thần vương bên trong vô gian thần vương đến tranh đoạt dị bảo này. ngược lại là một chuyện tốt. điều này cho thấy bọn họ cũng không có rõ nội tình của dị bảo này. các người có thể không thương tổn một người lấy được bảo vật, đã là vô cùng may mắn. mà trước đây, ta dự tính trong nhóm các người ít nhất từng ách xuống hơn phân được mới có thể nắm dị bảo trong tay. nói tới đây, nàng ngược lại thở dài khe khẽ, cười nói, có thể nhẹ nhàng cầm được bảo vật này cho thấy nguyên khí vẫn còn tồn tại là chuyện tốt nghe thấy những lời thi của nàng chu tu đều nhất thời không mở miệng mà là quay người nhìn về phía cuối không trọn vẹn của tiền cung nơi đó có một mảnh tinh vực không trọn vẹn bên trong có ít ngôi sao lớn đang bảo vệ xung quanh bệ đã điện đại tinh đều là hài cốt của dương viên khô kiệt dương tinh nhìn giống như là người có thần thông vô thượng đã từng dùng lực cầu mấy tiền dương tinh vốn không có khả năng đồng thời tồn tại trong một vực tới nơi này Sau đó coi nó giống như là một lò lửa rèn đúc đá vùng đài kia Bây giờ vẫn còn nhiệt độ Như là vừa mới dừng lại không lâu Đến tụt cùng bảo vật này là cái gì Có một vị lão tu trầm lắng mở miệng Ánh mắt sáng ngời Hình như là đoán được cái gì đó Điểm tướng đài nếu từ nhẹ nhàng cười một tiếng Ánh mắt sâu thẳm Trong giọng nói giống như là mang theo một chút tự hào Như là mang theo một chút cảm khái Nhẹ nhàng ấy. Phong thần bảng Điểm tướng đài Thần thông ở phía xa tạo hóa bên ngoài lấy được bảo vật này Mới xem như là bước đến bước đầu tiên Để vượt qua đại kiếp Nàng bỗng nhiên nở nụ cười Phất tay nói Cho nên các người yên tâm Chuyến này chạy đến rất đáng giá Cầm được bảo vật này không nói thiên nguyên cũng chưa chắc giống như các người nghĩ Không chịu nổi một kích Cũng không phải là tất cả thánh nhân Cũng theo chúng ta Trong lòng những người đó Nghi ngờ rất nặng Sau khi nhận được lời mời của ta Còn không phải một bực giả bộ hồ đồ. <cười> Không tránh khỏi Ở lại thiên nguyên trọng trách gánh lên vai càng nặng ta cũng để lại linh thân ở thiên nguyên Nhìn chăm chăm đại cục Mặc dù không nói tất cả đều nằm ở không trong khống chế Nhưng cũng không mất khống chế Hơn nữa Nàng ngừng lại một chút Cười vô cùng thần bí Tất cả mọi người cũng sẽ không chết ích Một đạo thiên chứng Trở thành vực sâu tuyệt vọng cản trở chu thiên nguyên Vất vả khổ cực Đến nơi này Lại phát hiện không có cách nào giải thoát thật làm cho nội tâm của bọn họ tuôn ra ý tuyệt vọng, mà một số người đoán thánh nhân cùng với độ kiếp đều đã gặp nạn, cũng không có khả năng hiện thân cứu bọn họ, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được vô tận khủng hoảng Nếu như chạy ra ngoài, không tìm thấy thánh nhân hoặc là độ kiếp lão tù tương trợ mà nói, trốn hay là không trốn khác nhau ở chỗ nào? sớm muộn gì thì đều bị sinh linh thần tộc tìm thấy, đồng thời chân áp kết cục như vậy. ý niệm quyết phục trong đầu lại lần nữa sinh ra trong lòng rất nhiều người. làm nô lệ tìm người sống bất khuất thì mệnh chết. ở nơi xa trong chiến trường vang lên tiếng khét ngập trời của sinh linh thần tộc phần lớn tu sĩ đều không còn mạng để trốn tới biên giới chiến trường mà sinh linh thần tộc truy đuổi ở phía sau trung tâm chiến trường cũng rời về biên giới. ở trên kính tầng trời càng có mấy cái bóng dáng khí tức đáng sợ dáng lâm xuống phân ra bà hướng đứng ở một vùng trong thiên trường chờ đợi thiên nguyên tu sĩ vọt tới phá vòng vây đó rõ ràng là kẻ bị đồ linh đại sư quân đấy nhất thời chưa phân cường giả sư si linh thần tộc tới. và lúc này rốt cục phân ra mấy người xuống chấn giết bốn vực Giao tam tử ra, nếu không giết tộc hắn, quét sạch núi hắn. ở trung tâm chiến trường cũng có người quát lớn là chính vị giới chủ của tiểu tiên giới lại ra tay. còn mấy người vọt ra, lúc này viên lão thần tiên đã bị người bước vào thế hạ phong, bất được ngăn cản. lúc này hắn âm nỏ mạnh hết đá, máu bé khắp người, thương tu bằng bình. Phần quang ở trên người đã, đã ảm đạm xuống. chính vị giới chủ tiểu tiên giới cũng đã tách ra sáu vị, hai người một phương đuổi rất mục tiêu lúc đầu của bọn hắn. Chỉ còn lại ba vị giới chủ tiểu tiên giới đang vây quanh viên lão thần tiên, các loại thuật pháp thần thông chân áp chuẩn bị lấy mạng quán. Phía trước không có đường ra, phía sau có truy bình, chúng ta không trốn thoát. Vào thời điểm này, có người tuyệt vọng kêu lớn, thân hình bi thương quỳ xuống đất, đầu hàng đi. Chúng ta chính là tiên chủng, cao cao tại thượng Điên tổ của chúng ta từng quét sạch thiên hạ Mở ra vô tận huy hoàng Quê hương thiền nguyên chúng ta từng được coi là trung tâm thế giới Là nơi đã bắt đầu Chúng ta nhất định cùng trời cùng đứng tỏa sáng cùng nhật huyệt, Làm sao có thể làm nô bộc cho ta má ngoại vực Và lúc này Có người hét lớn Còn cháu điên tổ thả chết chứ không chịu khuất phục Liều mạng với bọn hắn Lúc này chịu khuất phục cùng liều mạng Đã trở thành hai lựa chọn trong lòng trừ tôi có người rất sợ hãi, cho dù làm nô thì cũng phải sống. cũng có người cảm thấy thay vì chết ở chỗ này không bằng tạm thời bảo bệnh, Nhưng đồ về sau. cũng có người thì thả chết không chịu khuất phục, cho rằng huy hoàng của nhóm tiên tổ thiên nguyên tiên tổ đều ở nơi đó. loại huy hoàng kia đã hòa tan vào trong máu, tạo thành một loại kiêu ngạo. vì loại kiêu ngạo này, dù là bọn họ có chết chật, dù là rơi vào một tình cảnh hồn phi phát tán, thân tử đạo tiêu, thì cũng tuyệt đối không cúi đầu, Cảm tâm làm nuôi bộc cho sinh linh ngoại vật một tiếng bóng dáng từ trên trời phủ xuống, từ từ hạ độ cao, ép tới gần. ở trung tâm chiến trường, giới tu tiểu tiên giới quần quẩn đuổi theo, cũng dẫn đầu vô số sinh linh thần tộc như là thủy chiều lao tới. Giả khắc này bất luận là trong lòng chư tu nghĩ như thế nào, nhưng có một điều có thể xác định, đó chính là tuyệt vọng đang bao trùm tất cả. Tam cô cô, chúng ta làm gì bây giờ? Trên mặt nữ đại tử phù diêu cung đầy vẻ thê lương. Diệp Bạch Tiên Cô đang bị cột một cánh tay kia. Tiên Cô cuốc cánh tay kia, thoáng qua Phương Hành đang được lão ngũ ôm vào trong ngực, trầm mặc lại, ánh mắt trần trợn. người tiểu Tiên giối để mắt chứng đán, nếu như chúng ta không giao Phương Hành ra, ngoài, thì chỉ có một con đường chết." Ngũ Tiên Cô bình tĩnh nói ra, trong giọng nói không chứa bất cứ tình cảm nào. Đạo lý này Tiên Cô cuột tay đương nhiên cũng biết, bây giờ trốn không thoát được, nếu không giao Phương Hành ra, như vậy ngay cả cơ hội đầu hàng khuất phục Các nàng cũng đều không có Chỉ biết bị chấn giết Những cơn tức giận của giới chủ Tiểu Tiên giới Đã nói rất rõ ràng điểm này Nếu như hắn là Hồng Nhi Các người vẫn sẽ nghĩ được giao hắn ra sao Tiên cổ cụt tay chờ mặt nửa mày Bỗng nhiên lạnh lùng ánh Lập tức thần sắc một đám nữ đệ tử Phù Dư Cung Trở nên nghiêm nghị, liếc nhau một cái Từng người cầm kiếm đứng ở một bên Đối mặt với sinh linh thần tộc Từ trên trời dưới đất mãnh đẹp lao tới Tiên cô cuột một tay cũng phi thần đêm thời ngóng nhìn giới chủ tiểu tiên giới đang vọt tới, mà thiên cô ôm phương hành kia, thì luôn về phía sau một bước, đứng ở giữa, ôm phương hành cực kỳ chặt, gần như là siết chặt hắn tới mức thấp không thở nổi. Ai dám phản kháng, giết không được tội. cường giả thần tộc vọt lên trời hét lớn, huy trường trên áp, đại lực bàng bạc càn quét một vực. trừ tu thiên nguyên chạy trốn ở biên giới này, có người đỏ mắt xông lên trời cùng liều mạng cũng có người hai đầu gối mềm dũn, quỳ dặm trên mặt đất. Mà giới trù tiểu tiên giới kia Thì lại để mắt cái đám nữ đệ tử của phủ Diêu Cung Nhất là khi nhìn thấy Phương Hành Được các nàng ôm vào trong lòng kia Ánh mắt thâm trọng, sát cơ vô hạ Một tên giới chủ trong đó đã rắn người thấp bé Màu da đen kịt Hắn lạnh lạnh tức nhìn tiên cô của tay bỗng nhiên nở nụ cười lại. Mạc cô Giao người ra đây Không tiên cô cụt một tay lặng lặng trả lời Thậm chí hỏi lại Người cảm thấy tiền cô giao trì Sẽ bởi vì một câu chó nhà có tăng của các người Mà sợ hãi sao Nghe được bốn chữ chó nhà có tăng kia Ánh mắt lão đầu đen kịp kia Sắc bén như kiếm Lúc trước ở Côn Luân Sơn Kiểu bắt đầu đại náo giao trì kiên hội Đánh cắp bàn đảo viên Lão phu đều nhìn ở trong mắt Các người thả chết cũng muốn bảo vệ kẻ thù này sao Hắn nói một câu như vậy Nhưng cũng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều tu sĩ xung quanh Mà đón nhiều ánh mắt chú ý như vậy Tiền cô cụ tay cụ bắt xuống Giống như đang suy tư vấn đề này Sau nửa ngày nàng rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên Trả lời gió nhẹ mười bảy, Nhưng kiên định không thay đổi Thậm chí là chém chém giết giết Vậy cũng là chuyện của bọn ta Đóng cửa giải quyết là được Làm gì đến lượt các người Những người ngoại vực đến qua tay muốn chân Một lời nói bình thường như vậy Dần như xúc động đến đáy lòng Của rất nhiều người tu hành Để bọn họ nghĩ tới cái gì đó Mà trong nhảy mắt Giới chủ Tiểu Tiên giới kia Trở nên vô cùng tức giận quá hình Vậy các người tự tin được chết Nói nhảm với các nàng nhiều như vậy làm gì Nếu đã muốn chết thì liền thành toàn cho các nàng Trên không trung, Có mấy vị sinh linh thần tộc hết lớn Trực tiếp huy trường đánh xuống dưới Thành lực quần cuộn lan toàn ra bốn phía Từ trên trời hạ xuống Rơi thẳng vào đám nữ đệ tử phủ diêu cung Ở dưới lực lượng kinh khủng bậc này Cho dù là tiên cô cổ tay đã ở Nguyên Anh Viên Mãn Đều khó khăn mà ngăn cản. Đám đệ tử kia Thì ngay cả khí lực cầm kiếm hình như cũng không có Các nàng gần như đã tuyệt vọng Nhìn không chung Đã có người nhắm hai mắt Chờ đợi lực lượng kia phủ xuống Nhưng Thẳng đến lúc này Kiếm trong tay các nàng vẫn nắm chặt Không một người nào buông ra <cười> Lão phu tìm hiểu đạo lý cả đời, Vẫn là đạo lý này phù hợp với tâm ý của lão phu nhất Lực lượng kinh khủng phủ xuống Chứ đệ tử phù siêu cung sinh lòng tuyệt vọng, thì ở xa xa lại có một giọng nói hờ hững và mềm, giọng nói kia như là cách rất xa, nhưng hết lần này tất lần khác lại khiến cho người ta nghe được rất rõ, Hình như là vô cùng bình tĩnh. hết lần này tất lần khác lại giống như là ẩn chứa lực lượng vô tận kinh khủng, cho nên sau khi âm thanh này vang lên, sắc mặt của mấy vị cầm giả thần tộc đột nhiên biến đổi, thu hồi trưởng lực một thân thần thông ngưng ở thân, sau đó cảnh giác quét tới nơi truyền đến thanh âm kia, đầy rẫy kinh đi mà ở xung quanh thiên trường tất cả người tu hành đều nhìn về phía thanh âm truyền tới bên ngoài thiên trường giữa hư không có một lão đầu tử mặc nho trang còng lưng vai cõng chậm rãi đi tới trong tay nắm lấy một thanh kiếm gì khí cơ trên người vô cùng ảm đạm hình như là hơi kém hơn so với phạm nhân tập võ bình thường nhưng hết lần này tới lần khác ở trên người quán vẫn có cái gì đó đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của truy thiên vạn giới làm cho mọi người nhịn không được muốn đi nhìn hắn. Chú ý nhất cử nhất động hắn Hắn đi không nhanh Nhưng từng bước một Đến gần thiên chứng lại không có dừng lại Là hắn Lúc này lưu chủ đan hương lâu bạch ngọc kinh Còn đang canh giữ ở bên ngoài thiên trướng Biết biện pháp cứu người Gặp được người này Bị dọa cho sắc mặt đại biến Lập tức dẫn theo chư đệ tử đứng qua một bên Sau đó do dự một chút kêu vào Tiền bối Thiên chứng này không thể phá Hắn còn chưa nói hết đã ngập miệng nói. Bởi vì lúc còn cắt thiên chứng trăm triệu, kiếm của lão nho sinh đã rút ra. Kiếm gì nhìn sắc bục nát. Và lúc này bị hắn đưa ra ngoài, vạch một cái vào thiên chứng cao bút trong 10 kia Xôn xao. Giống như tấm màn lớn rơi xuống đất, lại như là lưu ly vỡ nát. Lúc một kiếm quan cắt tới, thiên chứng hơi mở to lớn bỗng nhiên xuất hiện đầy vết rạn, âm âm rơi xuống. Thần quang của với lôi lực vô tận tàn biến, khiến cho hư không liên tiếp xuất hiện mấy cái nứt cực lớn sau đó hoàn toàn biến mất giữa thiên địa vào lúc này ngay cả một cột sáng to lớn đứng ở ba nơi cũng là một cách đột nhiên trở nên ảm đạm đến cực điểm sau đó dần dần biến mất trong quá trình này lão nhau sinh kỳ chậm rãi thu kiếm thậm chí bước chân có chậm lại dần người biết là ai bất luận là giới chủ tiểu tiên giới hay là chư vị cường giả thần tộc đều bị kinh động có người trầm trọng hết đứng giọng nói kẽ rụt ta Đôi mắt lờ mờ của lão nho sinh Nhìn về phía trước Nhìn vào giữa chiến trường Viện lão thần tiên đang bị bao giới chủ tiểu tiên giới trường áp Tính bạo đang như ngàn cân treo sợi tóc Nhìn về phía bạch thiên trưởng đang áp chiến Ở một phía khác trong thiên trường Rồi nhìn về phía đệ tử Phù Siêu Cung Đang bất lực tuyệt vọng Còn cả Phương Hành đang được các nàng ôm Xuyết chặt tới mức trợn trắng mắt Cuối cùng chầm đắng thời dài Đây là một kẻ cầu đạo thất bại Một người chết bị quyền lãng Một tội nhân từ tù 300 năm Còn là một người giúp người quản trứng Trông đong cửa vào Hắn vừa lên tiếng lại nhảy Vừa bước chân ra Nhưng bất luận thế nào Ta đều là người trong nhà Sau khi lão nhỏ sinh lý bội kiếm Dì phá tiền thướng Chậm rãi bước vào trong đó Giọng nói quán cũng như sống vang vọng bốn vương Trôi giạt bốn vương tâm hướng cực xa Giống như là kinh chập sợn lôi Đang nỗ lực đánh thức một số thứ Ở bốn châu các vực đang ngủ say tỉnh lại mà nghe được ba chữ người trong nhà quán hai vị giới chủ tiểu tiên giới đã sớm giận dữ vừa xấu hổ lại nghẹn út tự nhiên biết bất thuận là theo lời nói của tiên cô phù diều cung hay là vị nho sinh này đều loại trừ bọn hắn ra bên ngoài nhưng dù sao bọn hắn cũng xuất thân từ thiên nguyên đứng ở chỗ này là vì lựa chọn đứng về trận danh của sinh linh thần tộc chỉ dẫn bọn hắn vào thiên nguyên câu nói này thái độ này tự nhiên là hoàn toàn cạch bỏ hắn ra ngoài thiên nguyên dù bọn họ có sớm hạ quyết tâm thì cũng tìm được lý do của mình Nhưng đứng trước câu nói này vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ Cái gì người một nhà với không người một nhà Đã như vậy, các ngươi cùng chết ở chỗ này đi Sinh linh thần tộc không có suy nghĩ kiểu này Sau khi nhìn thấy lão lo sinh một kiếm phá tiền chứng Bọn họ cũng đã liệt hắn vào kẻ địch số một Sau đó, lúc ánh mắt của lão quét bốn phía Nhìn hơi phân tâm, đã có mấy vị cao thủ đồng thời lựa chọn xuất thủ ầm một tiếng Có ít nhất bốn đạo thần quang đáng sợ từ trên trời giáng xuống ẩn chứa thần uy đáng sợ, khó nói đến lời, sung bởi phía lão nho sinh. Chủ nhân của bốn đạo thần quan này đều có chiến lực không thua gì viên lão thần tiên kia. ít nhất một cách này, ngay cả cảnh giới độ kiếp đều phải cẩn thận ứng đối, vượt qua lực lượng mà chưa tu thiên nguyên ở cảnh giới nguyên anh có thể ngăn cản. Mà bốn người đồng thời xuất thủ, lực lượng xen lẫn, càng khiến cho thần uy này tăng vọt. Đoán chừng ngay cả người ở cảnh giới như là viên lão thần tiên cũng đều muốn tạm tránh nó. Mà lão nho sinh như là hứng hở tâm sự đầy cõi làm kia tâm thần đều đặt ở trên thân người khác nhưng bối mặt với bốn đạo thần quang sân lẫn mà đến lại lờ đánh đợi cho thần quang gần như là phủ xuống trên đỉnh đầu hắn đứng gần đầu nhìn bốn vị sinh linh kia khẽ vuốt một mũi kiếm thấp giọng mỉm cười. cười cổ tiên địch ngoại vực thần minh đúng là vở vặt đến tắm thần kiếm một thân gì sắt của ta đi từ lúc bốn vị sinh linh thần tộc xuất thủ đến khi thần quang phủ xuống đỉnh đầu quán kỳ thực chỉ trong chớp mắt có thể hắn thấy thời gian này hình như là vô cùng đầy đủ giống như đã, đã kéo dài vô số lần hắn bình tĩnh lấy thần kiếm sau đó nhẹ nhàng bắn mũi kiếm ra một thanh kiếm gì lại vang lên kiếm dòng ngầm êm tai cũng ở một chốc này hắn đã xuất kiếm kiếm như lưu quang không cho mắt màu mẹ nhưng nhanh vượt qua sức tưởng tượng của mọi người kiếm của hắn phát sao đến trước trước khi bốn tên sinh linh thần tộc kịp phản ứng thì cũng đã vung lên kiểu tiền chỗ mũi kiếm hướng không gì không phá thậm chí ngay cả thần quang Và bốn tên sinh linh thần tộc kia đánh ra đều bị một kiếm này quán đánh vỡ nát. sau đó không hề nhường lại, bắn ngược vào thiết không trùng. bốn tên sinh linh thần tộc kia phải sợ hãi kêu to, tranh nhau lưu lại. nhưng rất nhanh đã bị đạo kiếm quang này đuổi kịp. sau đó tay chân thân thể bị cắt đứt. cũng không chỉ bị một đạo kiếm quang này cắt đứt, thậm chí ngay cả nhục thân Để bị một đạo kiếm quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng kia đánh vỡ nát, tiêu diệt. trong mắt người ngoài kiếm quang thì thoáng một cái mà qua bọn họ cũng thành công đu đến bên ngoài mấy trăm trưởng chỉ có điều vào lúc mới dừng lại đáy mắt bọn họ cũng lộ ra vẻ hoàng sợ sau đó nhục thân đột nhiên vỡ nát giầm một tiếng máu thịt thịt vụn bắn tung té giống như là một trận mưa máu rơi xuống mặt rất thiêng nguyên cái này chư thiên chấn động con mắt của hai tên dưới chủ tiểu tiên giới đã mở lớn mặt đầy hoàng sợ hai tay đều đang run rùi thiêng nguyên làm sao còn có cao thủ bậc này đây là thánh nhân để lại thiên nguyên sao không đúng. cho dù là thánh nhân, sợ cũng không có khí thế hung ác động trời đến bậc này. hai người gần như là vô ý thức nói chuyện, sau đó đồng thời làm một quyết định, xoay người chạy trốn, gần như không có bất kỳ ý định xuất thủ nào, xoay người bỏ chạy, đường đường là tu sĩ độ kiếp cảnh, và lúc này trốn giống như là con thỏ vậy. mà những người khác, sinh linh thần tộc, hoặc là người tu hành các loại thiên nguyên đều ngây ngẩn cả người, thật lâu không người mở miệng. Mỗi người cũng chỉ ngơ ngác nhìn lão xúc sinh kia Lúc nhìn thấy bản lĩnh một chứng phá thiên chứng Cùng khí thế của lão nho sinh Bọn họ lại nghĩ đến vị lão sinh này Có thể là cao nhân một phương Nhưng bất luận như thế nào Đều không nghĩ tới vị cao nhân lại đáng sợ như vậy Nếu như lão nho sinh bày ra thực lực có thể so với độ kiếp Thậm chí là kém hơn độ kiếp một chút Mỗi người đều sẽ sinh tâm kinh hưởng Nhưng vào lúc này Sợ hãi Gần giống với sinh linh thần tộc Bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi thực sự là quá mạnh Đó là một loại sức mạnh gần như là vượt qua phạm vi hiểu biết của người thường Lão tiền bối Người ngươi là. Và lúc này tiên cô cụt tay của phù Diêu Cung phản ứng đầu tiên Tiến đến nhẹ nhàng bài ra nghi lễ Xúc thần của với địa vị của nàng Bài ở nơi đó Can đảm hơn so với những người khác một chút Đến lúc này về tình về lý, Đã phải cảm ơn một tiếng Và đối mặt với tiên cô tiến lên thì lễ Lão nho sinh chặt nở nụ cười Hắn thu hồi kiếm gì vào trong tay áo chậm rãi xoay người qua, ánh mắt quan sát nào sau một hồi lâu mới chậm thấp cười nói: người khác gọi ta là tiền bối cũng còn đỡ, mặc tâm sư tỷ, người lại gọi ta là tiền bối giống như đang giết sát ta vậy. bảy trăm năm không gặp, người đã không nhận ra ta rồi sao? mặc tâm sư tỷ. trong lúc đó tiên cô cuộn tay giật mình, ngơ ngác nhìn lão nho sinh đầy vẻ chấn tĩnh. một lão già như vậy lại gọi mình là sư tỷ làm cho nàng nhất thời cảm thấy khó tiếp nhận, nhưng mà rất nhanh liền phải nỡ lại. Người tu hành sợ bỏ chân đảnh tu vi, cũng biết thực lực bình thường bề ngoài không phù hợp với tuổi của bản thân. ví như mình chỉ nhìn khoảng 30 tuổi, nhưng mà trên thực tế đã hơn 900 tuổi. có rất nhiều lão tu kim đan nhìn sắp dầu hết đèn tắt, tuổi còn không lớn bằng mình. Nhưng đây là lão tu, không nên. Trong mắt của nàng càng lúc càng nghi hoặc, hiển nhiên vẫn không nhận ra, mà lão nội sinh cũng không có giải thích nhiều thà nhân cười một tiếng rồi đi vào trong chiến trường ở trước mặt hắn một đám đại một đám sinh linh thần tộc số lượng không dưới mấy vạn mà ở đằng sau một đội đại quân sinh linh thần tộc lại là viên lão thần tiên đang bị ba giới chủ tiểu tiên dẫn về công dầu hết đèn tắt pháp được khô kiệt sắp vẫn làm ánh mắt lão nhồi thình rất là kiên định bước từng bước một đi về phía trước giống như rất gấp một người tự như là một đội quân vậy quay một tiếng theo khoảng cách chút ngắn một đội quân sinh linh thần tộc bắt đầu giống như là thủy triều dũng mãnh ra về phía sau. có điều dù sao số lượng nhiều như vậy, lúc sông tới thế gặp trời mà khó ngăn chặn. lúc muốn rút đi nhưng cũng bởi vì số lượng quá nhiều cực kỳ chậm chạp, rất nhanh cũng đã bị lão nho sinh kia đuổi kịp. mà lúc lão nho sinh chạy tới một câu thừa tại cũng không nói, đều lần nữa rút kiếm ở trong tay áo, sau đó dùng kiếm bất ngờ giết vào bên trong sinh linh thần tộc. từ trên cao nhìn xuống dưới, hắn giống như là một thanh kiếm trực tiếp chém vào quân đoàn sinh linh thần tộc, một đạo tơ máu nhanh chóng xâm nhập vào một bên khác của quân đội, một kiếm chém chết bốn vị cao thủ sinh linh thần tộc, còn không tính, lúc này hắn đại muốn trực tiếp chết cả một đội quân, phần cuồng ngạo này, phần hung hãn này, rốt cục khiến cho tứ tiên cô mặc tâm của phù du cung mới nhớ tới một người, lãng, chứng lãng, trong mắt nàng tràn đầy hoàng sợ, gần như là khó có thể tin, làm sao hắn còn sống? Làm sao xoắn lại già nua rồi ở trước mặt lão nho sinh kia mấy vạn sinh linh thần tộc tạo thành đại quân chẳng khác gì đấy vừa thoạt nhìn lão đầu từ này rất ôn hòa hiền lành và lúc này giống như là hóa thành ma thần rất người như é biển bóng ngập trời tốc độ tựa hồ cũng không có chậm dần giết xuyên thẳng qua toàn bộ đại quân mà sau đó đi lên phía sau quân đội cũng chính là nơi viên lão thần tiên bị người vây công lúc này ba tên giới chủ tiểu tiên giới vây công viên lão thần tiên sớm đã chạy mất rồi chậm chích không dám lưu thêm một góc, bổ thêm một phát cuối cùng cho vị lão thần tiên. Lúc này, vị lão thần tiên cúi xuống, té ngồi trên mặt đất, khí như lưu tiền. Nghe được có người đến, thì mới dùng sức nâng đầu lên. đôi mắt mờ kia nhìn người đã không rõ nữa, càng không nhận ra người trước mắt này là ai. Nhưng khi thức mơ hồ quen thuộc, Lam Toán cảm thấy hơi niu mộng. Đây là vị lão hiếu, không biết. Lão thần tiên nặng đềm mở miệng, hình như là muốn chào hỏi. Nhưng lời nói lại vô cùng ớt. Ta không phải là người bạn già của ngươi, Ta là cháu cố của ngươi. Lão nhỏ sinh đi tới trước người hắn Không có đi nữa Chỉ cúi đầu cười kẻ Cháu cố Viên lão thần tiên cận tực mở to hai mắt Gắt cao nhìn lão nhỏ xem kia Trước mắt lão là lão nhân già nua Lạ lắm Nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc Ngũ quan khóe mắt Rốt cuộc từ từ dung hợp với một hình bóng trong trí nhớ Điều này làm trong lòng hắn đột nhiên dung lên Ý thức được cái gì Trong cơ thể đã gần khô kệt cũng bắt đầu có sinh khí nổi lên Hắn đột nhiên nặng nề Đưa tay lên kéo lên áo bào của lão nhỏ sinh Dùng hết khí lực toàn thân kêu Ngươi Ngươi đi nơi nào Ta vẫn luôn ở thiên nguyên Chưa bao giờ rời đi Lão nhỏ sinh nhẹ nhàng trả lời Không có ngồi sồn người xuống Cũng không có tránh cái lôi kéo của viên lão thần tiên Ngươi làm sao Sống thế nào Vì lão thần tiên thờ hồn hề nói Nhưng nói đến một nửa đã hồ kịch nhiệt Đạo nguyên của ta đã lưu lại trong gia tộc Làm thế nào mà sống được có phải không Lão nhỏ xinh biết hắn muốn hỏi cái gì Thần sắc cũng rất bình tĩnh trả lời Bởi vì bản thân ta còn lưu lại một sợi đạo nguyên Một sợi đạo nguyên tinh thiết thuộc về mình Trong mấy trăm năm nay Ta đã một mực kéo dài hơi tàn Dù chưa chết nhưng cũng không lật Không tính là chân chính còn sống Vậy người Vậy ngươi vì sao không trở chờ, chờ về nhà Lúc này khí thức cuối cùng của vị lão thần tiên Đều đeo trên thân người này Mỗi một vấn đề đều cố hết sức cứng đến cực điểm Bởi vì ta Luôn rất thật người Lão ngọt xình do dự một chút Vẫn nói cả Trong động nói tự hồ có chút bất đắc sĩ Nhưng càng nhiều hơn là một loại thoải mái Hắn cười khổ một tiếng nói Bảy trăm năm trước Ta vốn ở trong thời điểm mấu chốt nhất Ở trên con đường tu hành của mình Hân gặp nạn lớn, giống như là luyện ngục. Nhưng nếu như vượt qua, liền được trùng sinh giống như là Phượng Hoàng dục hỏa niết bàn Nhưng vào lúc này, đột nhiên đánh vào đạo nguyên cùng người khác. Bụi cây quán giống như là tràn đầy đắm chắc. Phượng Hoàng nằm niết Bản, chợt được người cứu. Đó là cảm giác gì? Viên lão thần tiên ngây giải, tròm dâu run này thật lâu nói không ra lời. Thật lâu sau, hắn mít cây đắng ngồi vậy vì sao bây giờ mới lại hiện thân? lão nhỏ sinh nhẹ giọng cười một tiếng nói chuyện người trong nhà đều là chuyện nhỏ, không phải sao? quả nhiên không hồ là con cháu quần tiền vẫn có một ít nhân vật lợi hại tồn tại ở trên cửu thiên cao cao sau trận đại não của đồ linh đại sư lúc nhập ma lúc này cũng có vẻ hơi hỗn loạn vân khí lượn lờ đều đã đẩy ra lộ ra một hoàng kim tự nhân cao cao ngồi ở phía trên vương toàn bao quát trúng gì, hắn thân to mười thước, toàn thân phát lên kim giáp, ngồi ngay ngắn ở trên cửu thiên, đôi mắt giấy nón trụ màu vàng, đôi hồ có hàn quang bay đi ra, cả người còn trói mắt hơn cả mặt trời. hoặc là nói, hắn đã thuộc về loại người làm cho người ta có thể cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong cơ thể, còn khủng bố hơn cả mặt trời. ở trước người hắn có hai nhóm, mỗi một nhóm có bốn vị trí tước quỷ dị, không thuộc về cùng một tộc quần sinh linh, khí cờ trên người đáng sợ ngập trời. Nhưng so với hắn yếu hơn một mặt Nhìn trên phương diện thân phận Thì cũng giống là hạng người phụ thuộc hắn Đứng yên như phó tử Mà ở phía trước ngón người này Có bốn cái đồng trụ to lớn được dựng lên Đầu linh đại sư nổi điên đã bị trao lên Không rõ sống thích Vô số phù văn đậm đè chân áp hắn lại Xung quanh Vô số thương thần tướng bao bọc vây quanh người hắn ngay cả bốn vị thần tướng ở trước vương phạm Ở trên thân hai người cũng mang thờ vết thương Hiện như đã bị đả thương trong trận đại não vừa rồi quán chỉ chấn áp vị đồ linh đại sư này, thần sắc của các sinh linh thần tộc đều đã, đã có chút ngưng trọng, bọn họ có rất nhiều thần tướng, vậy mà không bắt được tên hòa thượng điên kia, thiếu chút nữa bén vào tới trước thần vương, cuối cùng vẫn phải sợ vào thần vương tự mình xuất thủ mới có thể chấn áp hòa thượng này. thật sự để trong lòng bọn họ dâng lên một loại suy nghĩ, thiên nguyên tiên tuyệt, quả nhiên là ngoại hồ tàng lòng. có điều một hơi còn chưa nhẹ nhàng thở ra, bọn họ chợt thấy ánh sáng trong mắt thần vương trở nên vô cùng sắc bén giống như hai đạo lợi kiếm thẳng tắp nhìn xuống phía dưới, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn, tư thần đồng thời dã mấy sang một bên, nhìn quanh xuống dưới, sau đó thần sắc lập tức trở nên kinh hãi. bọn họ nhìn thấy vào lúc có một màn lão nho sinh vung kiếm chém võ thiên trưởng, sau đó không còn chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền nhìn thấy bốn vị thần tướng bọn họ phái xuống dưới trước đây, để không khống chế cuộc diện, đã bị một kiếm ngang trời kia hoàn toàn chém chết dở hư không. một màn này khiến tâm thần của bọn hắn không yên. Huyết chút nữa bị mây bên trên đầy xuống dưới Trong lòng nhịn không được Đó lên một trận khủng hoảng Vị cao thủ này từ đâu tới vậy Âm một tiếng Một đạo tơ máu từ đông đến tây Giết chuyển qua mấy mấy vạn sinh linh thần tộc Tạo thành đại quân Bay thẳng vào trong chiến trường Và lúc này mạng sinh linh thần tộc cao cao tại thượng Như vậy mà như cỏ dại Bị người thu hoạch Hình dạng này khiến cho ánh mắt của chư thần trở nên nóng bỏng Lớn mặt Thời khắc này một giọng nói hùng hồn vang lên người tên liên tiếng rõ ràng là cửu u thần vương đang ở trên vương tòa. vị thần vương này phụng mệnh thần chủ đi nổ thiên nguyên truyền đạt ý chỉ của thần chủ phủ xuống, hắn vẫn luôn cho rằng loại chuyện vật này lại cho mình đi làm chẳng khác nào là giao muỗi trâu giết gà, không có cam lòng. mà sau khi phủ xuống, hắn tùy ý để thần tướng dưới tay bố trí một chút hành động để hoàn thành kế hoạch trước đó, còn bản thân hắn ngay cả độc cũng không có động nảy, thẳng đến khi hòa thượng điên giết đến tận cửu thiên hắn mới chân áp hai lần liên tiếp, mà đến lúc này nhìn thấy một màn dưới mây, hắn vô cùng tức giận, u quang trong mắt sáng lên, gắt gao chăm chú nhìn vào lão nhau sinh kiệt. vốn muốn lưu lại mấy sợi linh khí cho thiền nguyên, nhưng bọn họ đã không thức thời như vậy, vậy thì chém toàn bộ điệt. vị thần vương kia đứng lên, thân hình cao lớn, theo hắn đứng dậy, mây trôi đầy trời trở nên mãnh liệt hỗn loạn, mà trong giọng nói quán không có chút tình cảm, cùng vô cùng lạnh lùng. một trận chiến này vốn chính là giết gà dọa khỉ tin vệ thiên nguyên cũng có can đảm không nhỏ vậy chúng tỏ chúng ta giết người còn chưa đủ tiếp tục giết một vạn không đủ giết hai vạn hai vạn không đủ giết mười vạn giết tới khi bọn họ không dám phản kháng mới thôi cần tôn thần gì tất cả thần tướng còn lại đều hết lớn lên sau đó theo thần vương kia hạ xuống chiến trường và lúc này khí thế của toàn bộ chiến trường đều thay đổi ngẩng đầu nhìn lên chủ thiên mấy đạo bóng dáng chậm rãi hạ xuống nhất là thần vương ở giữa vóc dáng cao lớn Khí cờ ở trên người giống như là có thể làm cho ánh mặt trời Vì thế mà ảo đẳng Và lúc này Tình linh thần tộc giống to động trời hô quá Mà tù sĩ thiên nhiên thì run như cầy cháy Chỉ cảm thấy loại khí tức kia Giống như là trời xanh trần áp xuống Thậm chí có thể đều đánh ngay cả thờ cũng không kịp thờ Mỗi một chuôi phi kiếm ở trong tay Đều trở nên nặng nề như là núi lớn Ngay cả sách cũng rách lên không được Thần vương phủ xuống Chùi tù thiên nhiên quỷ lại Không quỷ phải chết bên cạnh thần vương kia có người quát lớn, giọng nói ầm ầm quát ra khắp nơi, như là thần lôi từ trên trời rơi xuống. gia khắc này không một tiếng động, không người dám nói, mà thần vương ở không trung kia tựa như là mặt trời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. duy ở trung tâm chính trường, có ba người không thèm ngẩng đầu nhìn hắn. thời khắc này khí cơ trên người viên lão thần tiên đã bắt đầu tiêu tàn, tựa như là lão chân chính, giàu hết đèn tắt. nhìn người nói chuyện đều trở nên hiệu khí vô lực, hắn nhất thời cười vài tiếng. Nhất thời tự dưỡng lắc đầu Thật lâu sau đó Mới kéo góc quần của lão nhỏ sinh Ngần luôn mặt già nuôi lên Nỗ lực chống một nụ cười so với khóc còn khó còn hơn. Thì sinh tiểu tiệt gì Bức thiếu bạch đi Bảo ngươi điêu lại hạt giống cho tiểu phủ tô Lại hại hắn không kết thành tiên anh chân kính Bây giờ mới biết Ngay cả ngươi khi đó niếp bàn thất bại Đều bởi vì ta tự làm cho là thông minh Ta muốn làm chuyện đúng đắn Nhưng không ngờ Đã chưa làm chuyện đúng đắn bao giờ Đúng Lão nhỏ sinh nhẹ nhàng mở miệng Sau đó cho bạc nửa ngày lại nở nụ cười. Người có lòng tốt Nhưng luôn luôn làm chuyện xấu Một câu nói kia hoàn toàn không đủ để sắp xếp nỗi lòng bất mát Như là thủy chiều của viên lão thần tiên Hắn thống khổ và dùng sức lắc đầu Nở nụ cây khổ Khó trách các ngươi đều rời ta bỏ đi ngươi hận ta Thú bạch hận ta Để ta trở thành người cô đơn Nếu như hắn hận người Hiện tại sẽ không giết đến rồi Lão Nho Sinh nhẹ nhàng mở miệng nói, Rồi nhìn một phương hướng khác Viên lão thần tiên có nhìn sang Thần sát có chút kinh ngạc Ở nơi cách hắn không xa Một bóng người bạch y tung bay Khắp đầu tóc bạc tung bay trong gió Đương nhiên đó là bạch thiên trưởng Cũng không biết hắn đã tới từ bao lâu Nhưng một bực ngừng trên ở cách đó không xa Nhìn viên lão thần tiên Sau khi thấy được lão do Sinh hắn liền không có thiết cần để thời gian cho hai người này nói chuyện nhưng cũng không có rời đi hình như cũng muốn bồi viên lão thần tiên chút một hơi cuối cùng kia viên lão thần tiên hiểu rõ tâm ý quán trong mắt dần dần hiện lên tia ánh ấy hắn chậm rãi đưa tay lấy ra một cái chữ vật pháp bảo chậm rãi đập vào tay lão nhỏ sinh nói chuyện càng ngày càng trôi chảy cũng bởi vì nguyên nhân hồi quang phản chiếu nhìn thoáng qua lão nhỏ sinh rồi nước mắt nhìn bạch thiên trượng thờ dài nói các người đều là đứa trẻ tốt Nhất định sẽ là thiên cầu danh lưu truyền thiên cổ Là ta hại bọn người thành cái dạng này Đây là bàn đào Mà ta lừa gạt từ trong tay khỉ quang Đều là bàn đào hồng đọc tốt nhất Các người cầm lấy kìa nhau Một người một nửa Nhất định phải công bằng Ai cũng không lấy thêm Bất công cả một đời Rốt cuộc vẫn là một chuyện công bằng rồi sao Bà trên trưởng thờ dài Chậm rãi tiết đến nói khẽ Chúng ta sẽ nhớ ký chuyện này Ngươi yên tâm đi Chúng ta sẽ báo thủ cho ngươi. Một câu nói kia hiển nhiên cũng đại biểu cho việc Tha thứ cho viên đảo thần tiên Và lúc hắn cùng với lão Nho sinh Nói như lần này Đồng thời quay đầu Nhìn về phía bọn người giới chủ tiểu tiên giới Ở trong hư không cách đó không xa Cũng lập tức khiến cho người người cảm thấy Một trận hãi hùng khiếp tía Không chút nghĩ ngợi Liền lần nữa trốn ra xa màn dặm Không muốn bị bọn họ để mắt tới Không, không cần báo thủ Và lúc này với lão thần tiên dùng sức lắc đầu đến Hắn gần như đã dùng hết tất cả khí lực Chỉ nhìn về phía tù sĩ thiên nguyên Đang bằng hoàng kia Gần xanh trên cổ lộ ra Giống nhẹ Báo thủ không quan trọng Quan trọng là cứu bọn hắn ra ngoài Cứu được nhiều người còn quan trọng hơn cho việc báo thủ cho ta Chuyện này các người Nhất định phải nhớ kỹ Nếu không lão vui chết không nhắm mắt Bạch thiên trưởng của với lão nhỏ xinh Nghe câu nói này đồng thời hơi ngẩn ra, Hình như là hơi xúc động, làm chuyện sai cả đời cũng nên là một chuyện chính xác. Viên lão thần tiền thê thảm nở lụt cây, đột nhiên dùng sức đẩy lão nhô sinh ra, sau đó pháp được một thân ngưng tụ lạnh, ngồi thẳng thân thể, nghiêm nghị quát to: "Chư vị lão hữu, chớ có lại không đến diệt tới, thiên nguyên gặp phải đại kiếp, giờ không ra tay, còn chờ tới khi nào? Đừng thấy lợi ở trước mắt!" bà bỏ tin tuổi muôn đời là sau lưng đi thôi đi thôi hôm nay lão phu hồ thẹn mà chết mọi người các người lấy lão phu làm gương giọng nói mình mông quẩn bẩn ẩn chứa pháp lực cuối cùng của viên lão thần tiên truyền khắp nơi vang vọng các trống giống như là một lời khuyên bảo sau cùng truyền đạt cho một ít người tránh nạn khi đại kiếp phủ xuống mà sau khi hắn dứt lời này rốt cục cũng khí tuyệt Thân hình tương tắc Giống như là một bức tượng đá vậy Đến chết Trên mặt đều là anh ấy Đường huynh Chúng ta Lão nhỏ xây nhìn phía bạch thiên trưởng Thành sát có chút phức tạp mở miệng Cuối cùng lão tổ tông đã là một chuyện chính xác Vậy thì chúng ta nghe hắn Bạch thiên trưởng thờ ra một tiếng Nhìn về phía chung quanh trầm thấp mở miệng Cứu người đi cũng ở lúc này trên cửu thiên thần vương đã phù xuống tất cả chư vị thần tướng mang theo một đội sinh linh thần tộc cường đại phóng lên khắp nơi thẳng hướng những chùa tu thiên nguyên chưa chịu khuất phục mà vị thần vương có khí cơ cường đại đến mức khó mà hình dung ra kia cũng ráng lầm xuống ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía lão nhò sinh rõ ràng là muốn đấu với hắn một trận nhưng lão nhò sinh quay đầu nhìn hắn một cái lắc đầu cười một tiếng sau đó cả người đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang lấy tốc độ khó mà hình dung, hướng về phía thiên chứng phía bắc. Tu sĩ, có dám đến đánh với ta một trận hay không? Thần vương dặn dỗ, mặc kệ người bên ngoài, mang lên vạn trượng sóng lớn, chạy về phía lão nhò sinh. Ta đánh với ngươi một trận, nhưng phải chờ ta cứu được người trước đã. Lão nhò sinh thấp giọng đáp trả, thân như là mây trôi, nhảy lên vạn dặm, đi tới bức tường thiên nguyên phía trước, vùng kiếm chém nát quay một tiếng, thiên trưởng lấp kiến bị vỡ nát, lập tức tu sĩ thiền nguyên tụ tập như này, giống là thủy triều dũng mãnh lao ra ngoài. Theo quyết định cuối cùng của vị lão thần tiên, tu sĩ thiền nguyên bắt đầu chạy trốn, mặt thần tướng từ trên chín tầng trời bọt xuống, bắt đầu chỉ huy tất cả nhân mã tàn sát tất cả tu sĩ thiền nguyên trốn ra khắp nơi. Cũng cùng lúc đó, chư vực thiền nguyên không biết che giấu bao nhiêu cường giả, khí tức bắt đầu thức tỉnh. Lời cuối cùng của vị lão thần tiên đã xúc động rất nhiều người, tâm địa ngoan thánh. Theo thiên chứng ngăn cách vùng thế giới này, bị kiếm của lão nho sinh phá hủy. Tù sĩ thiền nguyên khó khăn trốn thoát, lại bị thiên chứng ngăn trở đường chạy trốn. Bắt đầu như ông vỡ tổ chạy ra ngoài. Kể từ lúc thần tộc sinh linh phủ xuống đến này, đây chỉ có một khoảng thời gian ngắn, bọn họ thực sự đã trải qua quá nhiều sợ hãi cùng với Kim Hải. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội Tự nhiên sẽ không tiếc tất cả trốn ra ngoài Một số tù sinh nhân tộc đã sớm khuất phục Cũng chạy nhau phản kháng Chạy ra ngoài Mà hai đạo thiên chứng đã phá hủy Cũng đại biểu cho việc nhưu đồ của sinh linh thần tộc Đã không thể hoàn thành Thậm chí đã bắt đầu mất khống chế Chuyện này khiến thần tộc giận dữ Mấy đại thần tướng Cùng chư thần tử dẫn theo đại quân Truy kích tàn sát Không ngừng nỗ lực đến phút cuối cùng Không dừng không ngừng Pháp trị của thần vương ở đây Trực tiếp cách ngang bay ra ngoài Gặp tiên đổ tiên Gặp Phật diệt Phật Gặp yêu chấm yêu Sinh linh thiên nguyên đều là nô lệ Người chịu quy hối đầu hàng Tận hưởng vinh hoa vô tận Không người đầu hàng Giết không thà Giết đạo Giết tộc hắn Có người cầm pháp trì ở trên không trung hết đến Trong nghe mắt đưa tới vô số sinh linh thần đọc sau họ Trong đó dường như là chư thần Cùng với tên đầu trâu Và sinh linh cấp thiếu chủ nào đó Là hưng phấn nhất lúc đầu bọn họ xâm lấn thiên nguyên đã sớm nhẫn nhịn một bộ sát khí ai cũng biết thiên nguyên đại lục vì nhiêu vô hạn lại có đại thiên giới phủ xuống vô số tài nguyên cùng với tiền bảo tự nhiên phải cấp đến tay nhưng từ lúc chân chính phủ xuống đến giờ bọn họ lấy được ý chỉ của thần chủ lại lại dùng thủ đoạn đôi đỉnh chấn nhiếp thiên nguyên nhưng lại không thể giết người quá nhiều đối với sinh linh thiên nguyên đại lục chủ yếu bắt đã hàng phục làm nô dịch cho nên bọn họ sát phạt cũng được tàn sát cũng được vẫn luôn hơi khấp chế không dám quá mức hiện tại thì tốt rồi. chẳng ai ngờ sinh linh thiên nguyên đại lục lại phản kháng mạnh như thế, trọng giận từ u thần vương khiến hắn phát ra ý chỉ sát phạt. vậy thì còn khách khí làm gì? tất cả sát khí đều phát tiết ra ngoài, liều bạn đi đoạt tất cả chân bảo tài nguyên. giống một tiếng, không biết bao nhiêu sinh linh thần tộc bọt ra, đấm ngực sậm chân, người bật lên trời gào thét, sau đó bay từ hướng phương xa. thiên chứng bị hủy, sinh linh thiên nguyên bị rút cốt đường ra. Nhưng cũng giống như là mở ra ma hộ Sinh linh thần tộc cũng truy sát đi ra Thiên nguyên đại lục Thiên hạ thôn quê Thiên nguyên đại lục Thiên hạ tiên thôn quê Nơi đã bắt đầu Bây giờ rốt cuộc nhanh đón hạo kiếp lớn nhất từ xưa tới này Sinh linh thần tộc cực kỳ cường hãn, Mặc dù sau khi bọn hắn phổ xuống Nhiều lần xuất hiện mấy kết quả chiến đấu làm cho người ta khiếp sợ Thiên nguyên tam tử Hợp lực tu diệt thiểm điện tử của thần tộc lại có đồ linh đại sư nhập mà nghịch sông cửu thiên cuồng chiến thần tướng còn có lão nhỏ sinh thần bí một kiếm chấm bốn thần nhưng nhìn chung mà nói sức mạnh của sinh linh thần tộc không phải là lực lượng mà tu sĩ thiên nguyên có thể chống cự những sinh linh thần tộc đó yếu nhất cũng đã đến cảnh giới nguyên anh mặc dù rất nhiều bọn họ không hiểu thuật pháp thần thông nhưng mà hình như trời sinh đã đáng sợ như vậy rồi mà phía trên sinh linh thần tộc bình thường còn có thần tướng thậm chí là thần vương thần chủ Đây là lực lượng mà đạo thống bình thường không thể chống cự. Đối với một số đạo thống nhỏ, Cùng với tông môn mà nói, hai ba tên sinh linh thần tộc liền có thể hủy diệt tàn sát đệ tử môn nhân không còn một ai. Cộng thêm sinh linh thần tộc xâm lược, nhập lửa, đã hùng ác điên cuồng, lại có các loại trùng tộc tốc độ đáng sợ. Rất nhiều tông môn đạo thống chưa kịp phản ứng cũng đã bị xâm chiếm, hoặc chết, hoặc hàng, hoặc trốn. Sống một tiếng, có sinh linh thần tộc sau lưng bọc ra hai cánh phủ xuống quốc đô của thần châu nào đó. Hà cái miệng lớn như là chợ bóng, một ngụm nuốt cả trăm vạn sinh linh. Giết. Có chủng tộc có tính sức chóng. Ba năm người liên thủ phá vỡ đại trận hộ sơn của đạo thống một phương nào đó, hung tàn vọt vào, san giết mấy ngàn người trong đạo thống này, không còn một mống, máu tươi từ trên đỉnh núi chảy xuống, nhuộm đỏ suối nước dưới núi. Trọn vẹn mấy tháng, suối nước đều là màu đỏ máu. Thậm chí thúc đầy, không biết bao nhiêu yêu thú cùng cỏ mộc tinh linh sinh trưởng ở bên dòng suối. Mà những tình quái này tự hồ lây dính bi vẫn cùng oán khí của đạo thống kia Ngày đêm khóc nỉ non Trăm dặm đều có thể nghe thấy Vốn là động thiên phúc điện Cuối cùng hóa thành tà vực một vực. Hẳng Kiên kiếm tông ta hẳng Có một đạo thống Lúc thần tộc sinh đinh phủ xuống đỉnh núi liền đã đầu hàng Tông chủ cầm đầu Một mảnh đen kịch quỳ gối ở trên đỉnh núi Thậm chí ngay cả đại trận hộ sơn đều không có mở ra Ngay cả một tí chống cự cũng không có đạo thống to như vậy, liền bị hai ba tên sinh linh thần tộc bắt lại. Quá trình dễ dàng, tính tình ôn thuận, thậm chí ngay cả mấy tên sinh linh thần tộc kia đều ngây giải lấy không được một đại công. Thằng trên dưới toàn tông thánh bảo tông, cùng ngân sinh linh thần tộc phủ xuống nguyện làm đầy tớ. Còn có mấy tên sinh linh thần tộc, sau khi tàn sát tiểu quốc một phương, ăn đến no bụng, cao hứng bừng bừng trở về, nên trên nửa đường liền nhìn thấy một nhóm tu sĩ nhân tộc triệu dọa đã làm cho chúng nó quay đầu bỏ chạy, cũng không bỏ chốn được mấy bước, liền ngay phía sau có người hô to, kinh ngạc xoay người lại. Thế mới biết mấy đạo thống kia chủ động tới đây, chẳng những không có ác ý, ngược lại biểu thị muốn giúp đỡ. Hàn gia ta không hằng, có sinh linh thần tộc vọt vào nơi cổ thế gia gia tộc trung vực, đứng trước điên cuồng chống cự. Trong đó, đặc biệt là Hàn gia nhỏ nhiều nhất. Hàn gia trừ đảo tổ tông của mấy gia chủ và người có bối phận cao nhất, dẫn theo thiết thương binh sông cửu tiêu, điên cuồng giống toàn thế thương hàn gia tiên tổ thượng cổ xuất thần chiến trận đánh đầu tháng đó chưa từng có địch thủ ở trên người có cháu hàn gia chảy dòng máu của lão nhân già có thể chết trận có thể tiêu bỏng những tuyệt đối không hằng giết giết tất cả người hàn gia bất luận phụ nữ trẻ em mặc giáp ra trận vì thiên nguyên nhất định bảo vệ gia tộc đến người cuối cùng kịch liệt chém giết kéo dài cả ngày đợi đến khi chỗ của hàn gia tộc bị sinh linh thần tộc chiếm lĩnh trên toàn bộ đất gia tộc đã không còn một người còn sống. Hoặc là phản kháng, hoặc là hàng phục, ở trước mặt sinh linh thần tộc, các đạo thống các thế gian diễn một trò hay. Mặc dù sinh linh thần tộc ngẫu nhiên gặp phản kháng, nhưng trong vòng 10 ngày, đã dần dần chiếm lĩnh phần lớn địa vực thần châu. Mà trong 10 ngày này, đã có mấy nhóm sinh linh thần tộc dưới sự dẫn dắt của thần vương đi đến dị vực, tiếp tục xâm chiếm. Tuy nhiên trong quá trình này, cũng xuất hiện nhiều lực lượng cường đại mà người ngoài chưa biết được trước nào âm thầm che chở thiên nguyên hỏa trùng lùi về hắc sơn bên kia lữ phụ tiền từ chiến trường trốn thoát tụ tập cùng một đám tu sĩ bên thì đánh nhau bên thì rút lui nhưng hắn đã bị một vị thần tướng để mắt tới dẫn theo một số lớn sinh linh thần tộc chạy tới hiển nhiên đã không còn đường có thể trốn bị ép lùi vào một chỗ hoang vắng phụ cận hắc sơn quyết ý đánh một trận ở đây nhiều lúc một đám sinh linh thần tộc sắp cùng tới lại có một đạo quái đen từ trong núi bay lên. Hóa thành trận vực vô hình Bao phủ bọn hắn ở bên trong Trong núi sâu có người quát lớn Bất luận người nào Cả gan xuống vào chỗ tu hành của ta Giết không tha Thần tướng kia bị đạo khí tức này Làm cho kinh ngạc Không dám tự ý đi vào lên tiếng kêu lên Thần tộc bắt người Ai dám ăn chờ Vị tồn tại ở Hắc Sơn Hà ha, ha phá lên cười Ta đã ngủ say vạn năm Chớ có bắt ta sớm thức tình Thần tướng lạnh mình cắn răng hạ lệnh toàn quân rút lui quay về báo cáo thần vương rồi mới quyết định có thần tướng dẫn binh truy sát đám đệ tử đại tuyết sơn cùng đám người tiểu nhục đại sư chạy trốn đến thái cổ yêu đảo hiển nhiên đã đuổi kịp thần lực quần cuộn từ trên trời giáng xuống đánh lui tiểu nhục đại sư càng trực tiếp đánh vào một đám tiểu bối đại kim ô nhưng từ dưới bắc phía xa xa bay tới một bối tên không biết đi ngang qua mấy vạn rằng tần trước thần lực khó nói đi đời một bối đèn xuyên thủng bảo vai thần tướng kia lại mang hắn bay ngược về sau trăm dặm sau đó có âm thanh đại lùng truyền tới. đến đến đến, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. một mũi tên này bắn vỡ căn đảm của thần tướng kia. trời mắt nhìn một đám người hòa thượng tiểu nhục chạy trốn, không người dám cản lòng nữ ngào trinh mang theo một đám người trốn đến bờ biển. phía sau đã có vô số sinh binh thần tộc đuổi theo. nhưng mà lúc này sóng cả nổi lên, mãnh điện động trời. ở trong sóng cả hiện ra một nhóm nhân mã đều là sinh linh hải tộc, người cầm đầu thân mặc lông giáp. Ánh mắt màu đỏ tươi, cầm một trong tay một đại kỳ. Vùng mấy vùng về phía sinh linh thần tộc đang chạy tới cười to. Chư vị ở xa tới rất vả, làm gì phải đuổi theo không bỏ. Mau đi nghỉ ngơi. Nhóm tù sĩ này cứ giao cho thương nan Hải chúng ta đến xử lý. Các người có thể trở về phục mệnh cửu u vương đại nhân. Đám sinh linh thần tộc này nhìn thấy đại kỳ liền rút lui, khiến cho chư Tu kinh hãi. Mà Nam Tử ở trên sóng cả vội sồn xuống, cúi nhìn long nữ phía dưới, thần sắc cười như không cười thấp giọng nói. Đại tỉ, lại gặp mặt rồi Chúng ta thương lượng một chút Người ngoan ngoãn cùng ta hồi long cùng Ta đền tha mạng cho những tiện tu này Người thấy thế nào Các ngươi, các ngươi Lòng nữ đoán được rất nhiều, vô cùng tức giận Cuối cùng vậy mà nhận gần đầu Được, ta cũng muốn xem xem Các ngươi làm chuyện tốt gì Vừa dứt đời liền trốn vào sóng cả, Đi theo nắm người kia Loại chuyện này còn phát sinh tất cả mọi nơi Có sinh linh thần tộc xuất hiện ở bắt cầu yêu trắng trợ tàn sát Bỗng nhiên xuất hiện ảo giác Giống như là điên cuồng chém chất lẫn nhau Cuối cùng một tên cũng không sống sót Có sinh linh thần tộc đuổi theo một nhóm tù sĩ Lúc hoạt vào đảo nhỏ một phương Đảo nhỏ đã hóa thân thành một con rùa đen to lớn Một ngụ nuốt sống thần tướng dẫn đầu Sau đó dùng thân làm đảo Chờ tù sĩ nhân tộc Trên lưng bơi vào biển rộng mênh mông Nghe nói sinh linh thần tộc đã chạy tới Dùng hết tất cả biện pháp Thì cũng không tìm được hành tung của nó Có sinh linh thần tộc bước vào một chỗ trong Mà uyên bị hồng hoang di chủng công phạt tử thương vô cùng thê thảm có thần vương đến đội sông vào tịnh thổ lúc chuẩn bị tàn sát bờ bên kia thì mộ cổ nào đó ở trên vùng tịnh thổ rung chuyển một nhân vật nào đó tựa hồ bị sát khí trên người đấm bọn hắn làm cho bừng tỉnh mở mắt thoáng nhìn qua thần vương ở phía xa làm cho thần vương kinh hãi lập tức dẫn bình rút đi còn quanh tròn phạm vi mộ cổ kia trong mười vạn dặm đặt đã cấm khô nghiêm lệnh sinh viên thần tộc không được bước vào thiên nguyên đại độ Dần dần biến thành nơi sinh linh thần tộc chiếm lĩnh, nhưng cũng có rất nhiều chỗ đặc biệt xuất hiện vào lúc này, sau đó lại trải qua một số xác phạt không muốn gửi biết, rốt cuộc có 9 nơi bị thần tộc sinh linh coi là cấm địa.